Hấp Nam Châu kể cả những bài sơ tăng Nghe là phạm, nghe trong phong thức Mở mắt, lên phát <cười> Nghe là giảm qua trong phong thức <cười> cherche la vérité trop con est derrière histoire de l'enfant et surtout cherche la rose tu c'est une boue chaleureuse c'est trop c'est la clé c'est à l'extérieur lắm rồi ngày giờ này ta ban cho các con những lời giải dạy mà chính các con không nghe thấy thì các con luôn luôn để tay mắt miệng thâu thập quá nhiều lý thuyết ta ban đây chàn bày cả con tim các con mà các con không nghe Các con cũng như người điếp đuôi mồm Ráng nhớ ngày hôm nay mà tập tỉnh đi Tâm tâm tương ứng đi Tập lần đi Hãy tâm sự với cùng ta đi Bên trong các con Các con sẽ nhận được rất nhiều bài học quý giá, ngoài đời không bao giờ mua đá. Chẳng có bao nhiêu đứa Tựa quay vào trong mình Để mà nghe những lời chân lí Chẳng có mấy đứa Sư. anh em con nghe đại thần mục kê tôi đây nay được con thầy dạy dỗ được anh em con chưa có xin niệm một cái niệm thành tiền và tổ sư luôn luôn dần dần chúng con để biết được về nơi quê xưa trống cũ Chúng con xuống cõi trần đã nhiều năm, nhiều kiếp. Không thể nào mà một lúc mà cũng con có thể thức tâm được này xin xin thuộc tổ đại sáng cho anh em con. Chúng con xa nước quê hương rồi, lo làm ăn để sống. Thời không thể nào một chút mà có thể xin tổ sư đại giá cho anh em có nguyện với rất khách sống rất là bất vả. lại cho phép anh em con hàng điều được <cười> xin Ngài xin lắng chẳng chỉ đẩy cho các phép tu hành được không? các tu hành. Ta đã trao Ba phép soi hồn, pháp luân thường chuyển. Ta đã trao các con rồi. Chứ cô phải ta hẹp hòi gì đâu. Nhóm người này chẳng có ban, chẳng có mấy đứa mà ta thấy gọi là tạm được. tổ sư đại xá cho con phần thì ít tuổi phần thì lo đời sống được các em như thế một chút mình có thể thực tâm được xin tổ sư đại xá cho mình cũng lộ sự tâm chúng con cũng như là người mù và đi trên nhường tối tâm xin tổ sư đại xá cho các em con Mấy hôm nay bề trên cũng đã cho nhiều bốn tường quá rồi. có yeah. thấy ta cũng cần phải cho thêm nữa. Yeah. Hôm qua lão sư cũng đã cho các người biết phải giữ sự thanh tịnh yeah. thì sẽ nghe lời giảng dạy của ta, bốn từ của ta. Dạ. Yeah. Nhưng mà rồi cuối cùng có được mấy đứa Có được mấy đứa đã nghe lời quấn từ của ta ta nói gì bây giờ? Phương Pháp đã trao cộng tay lời giảng thì bạn Lưỡng đã cho các, các con nghe giảng rất nhiều nói rất nhiều Các con không tập chẳng bao nhiêu Các con muốn ta nói những gì bây giờ? Khi tất cả Đã cho các con biết rồi Tâm các con. Vì các con không tâm các con chưa thật sự. Mà rõ Để đón nước từ của ta. được mấy đứa. Biết nói gì hơn gì được Thật là không được mấy đứa Các con nhìn quanh các con Bao nhiêu người chưa biết tu Các con có đại phước Tìm được cái pháp Thâu thập viết bao nhiêu là tiên lý Mà các con chỉ có thiếu hành Để rồi ngày nay người khác Không được hữu Vì các con quá trì trệ Không gánh rác nỗi mình Làm sao đánh giác được khi nào Nếu nào cũng muốn làm chuyện đại sự Tại cứu độ chúng sanh Mà nhìn lại thì Các con vẫn là một đống rác Một đống rác thì làm sao mà đóng góp Làm nguy hại thêm cho xã hội Nhìn vào Thấy một lũ lường gạt Nói mà không hành Ngu nghi là thanh tịnh Mà chửi lộn luôn tung Ngày đại hội vượt qua Có người tới thử Các con đã làm xấu mặt. Danh nghĩa của người tu vô vi. Những đứa thanh tịnh tự cho mình là thanh tịnh. Không đem sự thanh tịnh của mình Để đóng góp Mà xua đuổi Người đến thử mình à. Còn có đứa Tưởng mình thanh tịnh Bỏ ra khỏi ngoài Chê sự đâm loạn Chê từ người thử mình Cho tới chê người bạn Đã nổi nóng Thử hỏi Các con có đáng là người tu vô bi hay không? Con có đáng mà học trò của ta hay không ừ, ừ. Ta thiết tưởng Từ ngày ta ra đi Ít nhất cũng phải có vài đứa Hữu với bạn lớn Mà kê, gai, kê vai đánh, đánh vác Đâu có ngờ Các con chì chạy cái mức độ này Thời giờ đâu có chờ đợi các con Prends le taxi Prends le taxi Oui Maintenant C'est le C'est le C'est de la Sưa. Chắc con biết bạn lửa tu ra sao không? Có con, con có biết ta giảng cho bạn lửa ra sao không? Ta chỉ nhỏ từng giọt các con có biết không? Đoạn lưỡng khổ cực tới mức nào các con biết không? Các nghĩ cái con quá sướng sướng Đừng hư Không làm ra cái trò trống gì hết sấm à Có lúc bạn lửu tu. Và chính cả ta không ai cạo đầu hết. Ta còn tâm chứ. Rồi cạo đầu mới có ý nghĩa. Tâm còn tâm tối. Mặt cạo đầu chỉ vô ích thôi. Mày còn làm nhục vô vị. Cạo đầu mà tâm xấu xa. Đó. Rồi lại quên ngay Mấy ngày hôm nay Bề trên xuống điểm Dạy đậu Mà các con nhớ đó Rồi quên ngay khổ cực. Có chút tâm đạo như thầy bạn lỡ. Đi biết đứa nào vàng kiếp, bạn giá. Theo ta thấy toàn là bạn giá. Chân lý dân tặng mẹ Thầy tới tận nha Mà vẫn ngu si Một ý lại Tội này Thật là đáng Tu không thành Xuống địa ngục Không thể trối cãi Nặng cấp trăm những người thường Không có một pháp nào Trực tiếp những lùng điểm xuống tận nơi Giảng dạy nhiều phương pháp vô vi này Nhờ gì các con biết không? Không phải tâm các con đâu Mà là tâm của bạn lưỡng Các con có thấy sự ghi sinh của bạn lưỡng không? Chịu đi khắp nơi Để đổ cái đám ngu si Ngu cho là ngu Ngu mà tưởng khô Rồi thì tội các con Không thành đạo Thì không, không còn chỗ nào mà Chạy được này Nếu không cố gắng Còn kiếp nào nữa Các con tội lớn hơn quỷ ma Các con không nghe lời Người giảng giải cho mình Đã hy sinh vì mình Đã lê tóc già đi mọi nơi mọi chỗ Để đổ các con Chiên nhẫn Chuyên trì Làm mối trách Để cho các con sức tâm Mà tới giờ này Ta vẫn chưa thấy các con Sức tâm Khi nghe ta nói Các con hiểu đó Nhưng rồi ta đi rồi các con là trở lại như trước từ ngàn giặm các con tới đây các con đâu có đi bộ các con đi xe đi Bye bye xung mặt sướng Các con nó có bị đuổi ra khỏi ngoài, ra khỏi đường khỏi nhà Các con nó sống ở Hàn Lan Các con nó có ăn một chén cơm và một quả cà Mà ngày giờ này các con nhẫn tâm Các con nhẫn tâm trì trệ Các cô có hãnh diện hay không? không chấm được một đứa nào Và xuống đây thêm bổ thẹn Nhìn thấy một lũ đệ tử Như đuôi như điếc Ngu si đầm nộn Vô cùng Không biết trông đáp mua vi Có được vài đứa hay không Các con có biết là Sắp xảy ra hay không Các con có biết là lúc đó Thượng Đế sẽ cần Những chiến sĩ Sáng suốt Đạo đức Thật nhiều hay không Giờ quá cận Mà không thấy đứa nào Có thích đảm nhiệm được chứ Lính quen của Thượng Đế Một thằng lính quen cũng không được Thấy sự quan trọng Của sự việc sắp xảy ra Các con cứ ủy lại Vào cái danh nghĩa tu vô vi của các con Nhưng mà ta cho rõ Ngài tận thế Nếu mà cứ như, như như bây giờ các con, trình độ các con hiện nay Thì các con tiêu mất hết Mà tiêu đi xuống địa ngục, các con có biết không? chứ không có lên nổi trung thiên thế giới Trời nha Hiển thải Theo ta thấy là xuống địa ngục Biết chưa Vì cứ tưởng là ta hay Là ta tu vô bi. Trước sau chết ta cũng lên được thiên đà Cái đó là sai rồi đó Sai lầm rồi đó các con ơi. Các con. Mà rớt kia này. Ta nhắc lại. Các con sẽ xuống liền. Và lãnh trọng tội. Hơn cả người chồng Là vì. Pháp đưa tận liền. Thầy tới tận nhà. còn chưa thức da Người nào Càng rước thầy tới nhà càng phải tu nhiều hơn không thì mang trọng tội Không gỡ được. Có nghe chưa? Có nghe không Long? Có nghe không Odin? Tôi chối chết. Không có lơ là được Rước thầy tới tận nhà Là cái tu chối chết Không thì này chết Sẽ xuống tận địa ngục Để mà trả cái tội đó Không phải cứ tưởng Mời thầy tới nhà Làm quen lớn đâu nha Không phải là khi chết thầy sẽ tới cứu đâu nha Thà đừng mời Mà tu trật thiệt là tinh tấn Mình mời Thầy tới tận tâm mình Và Thầy sẽ sống với mình Ngày qua ngày, giờ qua giờ, và phút qua phút Chacun, chacun, chacun Một điều ta muốn nói Những bài các con học Dù trước dù thanh Đó là trong sự thực hành Hoàn tất sau. Cô bài hát. Không được chơi khan. <cười> Trước cũng là độ tiếng. Thanh <cười> cũng đổ luôn. đi trong vũ bảnh. Ta nhắc lại. Không sợ mọi nghịch cảnh. Không sợ một cái gì hết. Cứ nhắm mắt, ngửi đầu đi giết. Không sao đâu. sẽ nhấc lên. Không bỏ cái con đâu. Đừng chi chế nữa. Còn về phần... Con về con con cu. con cũng như làm cảnh Ngồi tựa ông Phật Nhưng mà tâm thì mò Hoảng động tung Vì chiếc các con ngồi để làm gì Các thiền là chơi sao? Các con tưởng thiền cho có chừng à? Thiền là làm việc đó các con. con thiền là có con làm việc đó nếu các con có tâm muốn làm việc cho thượng đế thì các con phải để tâm cho cái việc thiền là quan trọng lúc nào các con cũng thấy rằng con sẵn sàng để cho Thượng Đế giao việc chứ ngồi khơi khơi thì ngồi làm gì khi thiền định khi mình thấy rằng mình có công việc làm Thì mình sẽ dọn mình, mình. Cho thanh sạch Thì không còn những ý nghĩa xấu xa Hay những chuyện vãn Tới trong đầu óc mình Phải nghiêm chỉnh Để lãnh nhiệm vụ Mà trai giao cho mình Không cần phải biết Rằng ta có làm hay không Nhưng niềm tin phải dững Tôi ngồi Để được làm việc Lúc đó Thiền định của các con Mình có giá trị Lúc đó Các con mới đấm góp được một phần cho đại chúng và các con biết có thể được làm lên lính quay của Thượng Đế có hiểu chưa có hiểu chưa ta dạy cho phương pháp này hành thì các con sẽ thấy rằng trọng trách mình mang mình phải sửa mình trước lúc đó sự sửa mình sẽ đến với các con một cách dễ giải hơn con như các con không, nghĩ, không hiểu ý nghĩa của sự thiền định Các con sẽ lơ lạc mình Ngồi thiền để làm việc